Phần kết bên trong tổng văn phòng Chúng tôi ở Walmart tin tưởng rằng có lẽ phương cách quan trọng nhất để đền đáp chính là tận tâm sử dụng sức mạnh của doanh nghiệp ta lớn này như một động lực thay đổi. Sam Watten, người sáng lập Walmart, viết trong tự truyện Made in America. Trong gần hai năm tượng thuộc và viết cuốn sách này, tôi đã làm tất cả những gì có thể để tìm hiểu thấu đáo về Walmart, số liệu và quy mô, tác động và tinh thần. Tôi đã trò chuyện với hàng trăm người có kinh nghiệm làm việc, hoặc là cho Walmart, hoặc là cho những hãng cung ứng của công ty này. Tôi đã đọc hàng nghìn trang về Walmart, sách, báo, nghiên cứu hàng lâm, hàng trăm bài báo. Tôi đã viếng thăm hàng chục siêu thị Walmart, thường là phải đi nhiều dặm trái đường, để kiểm tra những siêu thị mà tôi chưa từng ghé đến. Tôi đã mất nhiều tuần lễ, ở ngay bên tôi Villa, trò chuyện với đủ loại người, để cố tìm hiểu những gốc rễ của Walmart và văn hóa của nó và cũng là cố đánh giá tác động của nó. Tôi thường lái xe băng ngang cơ quan đầu não của Walmart, thường được gọi là Home Office. Nhiều lần, tôi đậu xe bên kia đường, và đi bộ hết chu vi khu vực này, để hình dung cho rõ. Nhiều người đã mô tả cho tôi biết, tại bên trong tổng văn phòng Walmart, những người từng làm việc ở đó hàng chục năm, và những người chỉ ghé đến vì công việc, và tôi đã xem được một băng video hiếm hoi, quay cảnh bên trong. Có lúc tôi đã thu xếp, Thêm một chiếc máy bay nhỏ để bay trên những kho hàng ngủ ngang của Walmart ở Bentoviller, chị chỉ cốt để xem những tòa nhà này đã thống trị thành phố về mặt vật lý như thế nào. Ngày hôm đó, thời Tiết lại chịu lòng Walmart, đó là ngày cuối cùng tôi ở Bentoviller và chuyến bay phải hủy bỏ vì mưa lớn. Điều duy nhất tôi không thể làm được suốt những tháng trời đó là đi thẳng vào cửa chính của Tổng văn phòng. Trong quá trình tường thuộc để viết sách, Walmart không chỉ từ khước cộng tác, mà còn oán ghét việc làm của tôi, tháng 4 năm 2005. Quang mắt lần đầu tiên, mấy tổ chức tiếp xúc công khai với giới truyền thông, một sự kiện kéo dài hai ngày, được đạo diễn kỹ lưỡng với hàng chục nhà báo tham dự. Đó là một sự kiện chỉ dành cho khách mời. Nhưng mục tiêu của một cuộc tiếp xúc báo chí là gặp được càng nhiều nhà báo càng tốt, cho nên giấy mời chỉ là hình thức. Khi tôi yêu cầu một giấy mời, bà phó chủ tịch truyền thông của Quang mắt, là Mona William, đã thẳng thường bảo tôi rằng, Những gì tôi viết trước đây về Walmart là có ý xúc tiểm, không những tôi không được mời dự cuộc tiếp xúc truyền thông của Walmart mà tôi còn bị cấm cửa. Tôi đã viết cuốn hiệu ứng Walmart để tường trình những điều tốt mà Walmart đã làm được, nhưng cũng chỉ trích gây gắt những tác động tiêu cực ngấm ngầm của công ty này. Sau nhiều tháng được báo chí điểm sách và phỏng vấn tác giả, sau khi cuốn sách này đã trở thành sách bán chạy nhất nước Mỹ, Walmart mới phản ứng bằng cách hỏi xem tôi rốt cuộc có muốn đến. Bên Joe Villa và nói chuyện một lần không. Khi tôi ngồi trong bãi đầu xe, một sáng lạnh cuối tháng tư, tôi tự hỏi không biết cảm giác của mình về mắt có thay đổi không một khi tôi đã đặt chân vào bên trong tổng văn phòng. Bất kỳ ai đã từng để cánh cửa xoay ở phía sau một siêu thị Mỹ, thường là để tìm nhà vệ sinh, sẽ hiểu được cái cảm giác vừa ngạc nhiên, vừa khám phá mà tôi đang chờ trong. Khi ta đi qua những cánh cửa ấy, ta biết được bộ máy vận hành của siêu thị sẽ trông làm sao sự tương phản nổi bật giữa mặt tiền và mặt hậu phần lớn chuyện bán lẻ đúng là một cuộc trình diễn chúng ta hầu như chẳng bao giờ để ý rằng siêu thị là một sân khấu và những người mua sắm chúng ta là thành phần của vở diễn tôi sắp sửa bước ra sau màn của một hoạt động hậu trường lớn nhất tham vọng nhất thế giới từ chỗ đầu xe tôi không chỉ nhìn thấy tổng văn phòng walmart mà còn thấy được chỗ dừng chân cuối cùng của người sáng lập walmart sam walton thời nay Viếng thăm San Quentin còn dễ dàng hơn viếng thăm tổng văn phòng của công ty do ông sáng lập. Bằng một sự ngẫu nhiên có tính lịch sử, tổng văn phòng Walmart và nghĩa trang thành phố Bentonville nằm cùng một dãy phố. Khu nghĩa trang không có cổng chắn kia được bao bọc hai mặt phía tây và phía nam bằng một tổ hợp nhà kho và những chảo vệ tinh dày đặc của tổng văn phòng. 11.241 con người đã được chôn cất ở đây và những ngôi mộ lâu đời nhất được ghi dấu 1859, 1866 là của những người đã chết và chôn ở Bentorville nhỏ xíu này cả một thế kỷ trước khi Walmart khởi nghiệp. Ngay cả với tiêu chuẩn của nghĩa trang Bentorville, ngôi mộ của Sam Whitemarsh rất khiêm nhường, chẳng có gì nổi bật. Một mộ chí thấp trên đầu, làm bằng đá hoa cương lốm đốm hồng khắc chữ Whitemarsh, một tấm bia dưới chân khắc kiểu chữ, chữ trang nghiêm bình thường. Samuel Moore và ngày mất của Sam. Ngôi mộ nằm ngay bên trong lưới vào phía tây bắc của Nghĩa Trang, ở ngay góc vẫn còn đất trống. Khách đến thăm tổng văn phòng, thường ra đi với ấn tượng là sự hiện diện của Sam vẫn tràn ngập chúng này. Lời nói và hình ảnh của Sam, đều treo ở khắp mọi nơi. Ở nhiều hành lang, như ngụ ý Sam vẫn theo dõi mọi chuyện. Tất nhiên về mặt vật lý, Sam cũng rất cận kề. Ông được an táng ngay dưới bóng của công ty ông đã tạo ra, với bất kỳ ai viếng thăm ngôi mộ của Sam. Khu tổng văn phòng to lớn nằm kẹp bên chính là điều chứng thực sinh động cho thành tựu của ông. Với những ai hành hương đến tổng văn phòng hay chỉ là đến đó làm việc hàng ngày, ngôi mộ của Sam kẹp bên lại là một lời cảnh báo hay ho và hài hước, chống lại thái tự mãn. Bất kể chuyện đã là hãng tuyển dụng tiên nhân lớn nhất nước Mỹ và thế giới, bất kể chuyện đã là hãng bán lẻ lớn nhất nước Mỹ và thế giới, bất kể chuyện đã là công ty không liên quan đến dầu mỏ lớn nhất nước Mỹ và thế giới. Walmart vẫn đang cố tìm cách liên hệ với bên ngoài Bốn 40 năm sau khi khởi nghiệp, Walmart mới bắt đầu tiếp xúc với thế giới. Rõ ràng là trong tinh thần đó, hai người làm việc quan hệ báo chí khác nhau. Ở Walmart, đã cố bắt liên lạc sau khi cuốn hiệu ứng Walmart xuất bản để mời tôi đến Benjoviller. Không chỉ mình Mona William, mà còn cả Bill Ware, người phát ngôn chính thức của Walmart về các vấn đề quốc tế. Họ muốn tôi nghe những lời giải thích chi tiết hơn và cập nhật hơn về một số vấn đề gây tranh luận do cuốn sách của tôi gây ra và do những cuộc bàn cãi lớn lao hơn khai nghiệt hơn về walmart đang diễn ra trên khắp nước mỹ và họ muốn tôi nói chuyện với các nhân viên tổng văn phòng, phòng vào giờ ăn trưa về những kinh nghiệm của tôi khi từng thực walmart và khi viếng thăm nhiều thành phố khắp nước mỹ nơi mọi người có những cảm xúc cuồng nhiệt về công ty này tôi tin chắc là tôi sẽ biết được nhiều chuyện hơn họ dù lần tiếp xúc chính thức của tôi với walmart trước đây mang tính chất nóng nảy Ngày đó vẫn có chút gì, phi hiện thực. Mona William đã thừa nhận điều đó trong câu kết của bức email gửi tôi. Hãy nghĩ xem cuộc gặp gửi này sẽ tạo ra một câu chuyện hay như thế nào cho lần đối thoại truyền hình sắp tới của ông, sau lánh một năm, và lại ve vãn năm tới. Dù thường nghe nói đến vẻ khắc khổ đạm bạc của tổng văn phòng quan mắt. Ấn tượng về sự khổ hành ấy, cả bên trong lẫn bên ngoài, vẫn gây sự sốt. Phần tổng văn phòng mà tôi bước vào, trông chẳng khác chỉ một gian nhà xét, làm vườn khổng lồ những bức phách làm bằng những tấm tôn dựng sóng với hai kính cửa kính đồng đưa bên trong đi qua một nhân viên lễ tân và một bảo vệ không gian văn phòng thực tế chẳng hề trang trí gì những tấm ngăn che bàn làm việc những bức phách không tô điểm không có cửa sổ nào không hề có cửa sổ nào ở bất kỳ đâu quanh mắt đỡ lo ngại sự lo ngại trở thành động cơ thúc đẩy bằng mọi biện pháp tám tháng từ tháng mười năm hai nghìn lẻ năm Đến tháng 5 năm 2006, đã cho thấy một làn sóng phi thường của những tuyên bố và sáng kiến từ Walmart, một loạt các quyết định chưa từng có trong lịch sử công ty này. Tháng 10, Walmart tuyên bố ý định sẽ tăng gấp đôi hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Cho đội xe tải của mình, đội xe tải tư nhân lớn nhất nước Mỹ, vào năm 2015, nó cũng cam kết sẽ chia sẻ cách làm của mình, với bất kỳ công ty nào muốn biết, kể cả các hạng đối thủ. Tổng Giám đốc Walmart, Les Scott. Người đứng đầu công ty không liên quan đến dầu mỏ lớn nhất thế giới, cho biết ông ta tin rằng các loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ những hoạt động của con người đang khiến khí hậu toàn cầu nóng lên đáng kể. Trong một bài diễn văn trước các nhà điều hành và nhân viên công ty, Scott tuyên bố, từng công ty phải có trách nhiệm giảm bớt các loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính càng nhanh càng tốt. Ông tuyên bố đến năm 2010, Walmart sẽ giảm 20% lượng khí thải tác hại từ các siêu thị hiện có. Ông nói các siêu thị mới, Walmart khai trương mỗi tuần 5 siêu thị mới, chỉ riêng ở Mỹ, sẽ được thiết kế để sử dụng nhiên liệu ít hơn, 30% trước năm 2010. Walmart đã khai trương 2 siêu thị thử nghiệm, số 206, ở Kinney, Panthesat, và 5.334. Ở Aurora, bang Colorado, ứng dụng đủ loại sáng kiến môi trường, vẻ hè hút nước trong các bãi đậu xe, dùng nguồn điện từ mặt trời và gió, các buồn tiểu không dùng nước thậm chí cả khả năng tái chế dầu ăn từ nhà hàng ăn nhanh trong siêu thị để dùng cho các hệ thống sưởi. Scholz và Walmart cũng sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật tiết kiệm năng lượng này với bất kỳ công ty nào quan tâm. Đó là một bài diễn văn đầy ấn tượng về nhiều phương diện, không chỉ vì ở khoảng một phần ba bài nói, Scholz đơn giản tuyên bố rằng những mục tiêu môi trường của Walmart là sẽ được cung cấp một trăm phần trăm bằng những nguồn năng lượng có thể tái chế và tạo ra mức thải rác bằng zero với sự khiêm tốn ngầm hiểu. Ông tiếp tục, điều này hiển nhiên sẽ tốn thời gian. Tháng 11, Walmart tuyên bố sẽ áp đặt những quy tắc cho các chủ trại nuôi tôm để buộc họ đáp ứng những tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt. Về cách nuôi tôm và về tác động của những trại tôm với môi trường chung quanh, điều đáng chú ý nhất đối với Walmart. Các tiêu chuẩn nuôi tôm này sẽ được thực thi và giám sát bởi một tổ chức thứ ba. Sử dụng các tiêu chuẩn bên ngoài, tôm là mặt hàng hải sản số 1 của Walmart, chiếm 30% toàn bộ hàng hải sản Walmart bán ra và Quanh là một trong những mối mua bán tôm lớn nhất thế giới. Các trại tôm không được điều hành theo chuẩn môi trường đang là tai họa lớn dần vì không ngừng tuôn chất thải xuống các vùng duyên hải từ Trung Mỹ đến Châu Á. Peter Richmond, người đứng đầu ban mua hàng hải sản của Quanh tuyên bố công khai rằng ông mong đợi tất cả các trại tôm cung ứng hàng cho công ty này đều tuân thủ các quy định mới từ giữa năm 2007. Tháng hai, Quanh tuyên bố mọi loại cá đến bắt tự nhiên mà các siêu thị Bắc Mỹ của Walmart bán ra chỉ phát xuất từ những ngư trường được chứng nhận là bền vững, tức là những ngư trường được quản lý theo cách thức nào đó mà nguồn cá vẫn có thể tự phục hồi, bất kể việc khai thác. Walmart lại nhờ một tổ chức thứ ba chứng nhận xem ngư trường nào là bền vững. Đó cũng là quy trình chứng nhận cá tự nhiên được tập đoàn Whole Foods Maker áp dụng. Whole Foods là chuỗi siêu thị thực phẩm tươi sống lớn nhất nước Mỹ. Với tháng 2, Walmart tiết lộ những cải tiến trong các chính sách bảo hiểm y tế của công ty, một lĩnh vực mà Walmart đã bị công kích công khai. Các nhân viên bán thời gian bây giờ chỉ cần làm việc một năm thay vì hai là đủ tiêu chuẩn mua bảo hiểm y tế, và nhân viên bán thời gian được phép mua bảo hiểm cho cả vợ hoặc chồng và con cái, thay vì chỉ được mua cho bản thân mình như trước đây. Đối đầu với ngành lập pháp cấp tiểu bang và những áp lực của công chúng, tháng 3, Walmart từ bỏ quan điểm cũ và tuyên bố mọi cửa hàng dược phẩm của Walmart sẽ có dịch vụ kế hoạch B bán thuốc ngựa thay khẩn cấp, sáng hôm sau. Cũng trong cùng một tuần lễ, Phó giám đốc Tiếp thị của Walmart, là Stephen Quinn, gặp gỡ các chuyên gia phân tích về Walmart và lần lẽ tuyên bố rằng trong vòng vài tuần lễ, Walmart sẽ tăng số mặt hàng thực phẩm hữu cơ trong các siêu thị, từ 200 lên 400 mặt hàng. Tất cả đều có sẵn với giá của Walmart. Theo cách nói của Quinn, chỉ cốt để quý vị hình dung rằng nhờ quy mô lớn của Walmart mà nhiều thứ hàng hóa trở thành phổ biến. Quinn nói với các nhà phân tích, chúng tôi thực tế đã mua toàn bộ một mùa gặt sợi bông và giúp cho khách hàng tiết kiệm được tiền và từ tháng sáu này sẽ sản xuất mặt hàng áo quần trẻ sơ sinh bằng chất liệu hữu cơ với giá của walmart tháng 4, walmart tuyên bố sẽ xây dựng siêu thị ở năm mươi khu vực đô thị khắp nước mỹ đang bị suy thoái kinh tế chín ngày sau đó hãng bán lẻ súng đạn lớn nhất nước mỹ walmart tuyên bố sẽ chấm dứt bán súng đạn trong một phần ba các siêu thị của mình những trại tôm thân thiện môi sinh động lực tiết kiệm nhiên liệu Cuộc chiến chống lại hiệu ứng nhà kính, chế độ bảo hiểm y tế tốt hơn, ít súng đạn hơn, áo quần trại sơ sinh bằng vải bông tự nhiên, và thuốc ngừa thai buổi sáng cho những ai lơ đẳng. Đó chưa hẳn là danh sách đầy đủ những gì, các tổ chức chống Walmart đòi hỏi. Nhưng đó là bước khởi đầu không tệ. Mỗi tuyên bố của Walmart lần lượt lại được những người chỉ trích Walmart đón chào, với vẻ hợp nghi, nếu không nói là khinh miệt. Quê ấp Walmart, một trong hai tổ chức chống Walmart, được các công đoàn tài trợ cho rằng. Những nỗ lực tiết kiệm năng lượng chỉ là một chiến thuật nghi binh. Thế giới thực phẩm tự nhiên thì lo ngại rằng, khi Walmart dấn sâu vào nông nghiệp và áp đặt những tiêu chuẩn hiệu quả công nghiệp hóa, thì cộng đồng sẽ bị mai một những giá trị khác còn quan trọng hơn. Tổ chức National Ship Association chuyên quảng bá việc sử dụng vũ khí an toàn thì lo ngại rằng, Walmart chỉ chấm dứt bán súng đạn ở các siêu thị vùng quê, nơi Walmart hiện có lẽ là nguồn cung cấp súng đạn duy nhất. Thật vậy, phương cách yếm thế nhất và dễ dàng nhất để đánh giá một Walmart mới một phong trào hình thành từ cuối hai nghìn lẻ năm và đầu hai nghìn lẻ sáu là phủ nhận mọi nỗ lực của walmart và xem đó chỉ là những tác động quan hệ công chúng siêu thị thử nghiệm tiết kiệm năng lượng ư vâng walmart đã từng làm rồi giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi ba một nghìn chín trăm chín mươi sáu walmart đã mở ba siêu thị như thế ở Lawrence, bang Kansas, số bốn trăm tám mươi bốn ở moshe bang Oklahoma, số hai trăm bảy mươi bảy và ở city of industry Ban California, số 2.251, tổng giám đốc Walmart lúc đó. David Platt, thậm chí cũng nói y như Lescott bây giờ, về tầm quan trọng của siêu thị ở Lawrence Hill. Dự án này không làm thay đổi thế giới và bản thân môi trường, nhưng chúng tôi hy vọng, đây sẽ là điển hình gợi hứng cho các hãng khác, cùng góp sức giải quyết vấn đề có lẽ là lớn nhất mà chúng ta phải đương đầu trong thập niên 90, vấn đề môi trường. Platt cũng đề nghị y như Lescott, 12 năm sau là sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ. Rõ ràng là ba siêu thị thân thiện môi trường đầu tiên này còn không gây hứng thú cho Walmart, chứ đừng gì đến các đối thủ. Trong thập niên sau đó, Walmart tiếp tục khai trương. 1.833 đại siêu thị bề thế khác, không hề thân thiện môi trường. Sản phẩm hữu cơ cho mọi người ư. Ngay như hàng, made in the USA, cho mọi người. Một chiến dịch tiếp thị chất yểu theo cái chết của Sam Walton năm 92. Nỗ lực Mac Ender, USA những sản phẩm sản xuất nội địa được nhắm lại và trưng bày nổi bật trong các siêu thị walmart vẫn còn được những người mua sắm bình thường nhớ rõ và gây chỉ trích rộng khắp tới tận bây giờ hàng chục siêu thị ở những cộng đồng siêu thái kinh tế ư đúng là cách hay ho để bóc lột dân nghèo đô thị trong cả hai phương diện khách hàng lẫn nhân viên mà lại được ca tụng vì đã khai trương siêu thị nữa chứ walmart và các tập đoàn đều trông cậy và các phương tiện truyền thông cũng như hầu hết chúng ta đều dễ quên trong mọi bài báo viết về hai walmart Supercenter thân thiện môi trường mới, ở Aurora, bang Colorado, và ở Kinney, bang Texas, không một bài nào nhắc đến ba siêu thị hiện có của Walmart, đã được xây dựng với cùng các nguyên tắc ấy, và khai trương với cùng kiểu vô trương ngầm mỹ trước đó một thập niên. Walmart dường như không thể hiểu thấu một thực tế cốt yếu là, đến năm 2006, thì Walmart có đủ những tai tiếng mà nó đáng nhận lãnh. Walmart không thể dễ dàng thay đổi hình ảnh của mình, bằng một danh mục gạch đầu dòng, những dự án sẽ làm những bài diễn văn sôi nổi, hay một website để áp những cứ liệu Walmart. Nếu thực sự Walmart tăng gấp đôi hiệu quả sử dụng nhiên liệu cho đội xe tải của nó, và vì thế tăng gấp đôi hiệu quả sử dụng nhiên liệu của mọi chiếc xe tải đường dài của cả nước, thì đó sẽ là một kỳ tích vĩ đại. Nhưng điều đó chưa xảy ra, và nếu có, điều này cũng chẳng biến Walmart thành một công ty tốt, một đối tác tập đoàn tốt, hay một công dân tập đoàn tốt. Nếu thực sự Walmart trở thành một khách hàng lớn, của những sản phẩm sản xuất bằng phương cách hữu cơ, nó có thể thay đổi thế giới nông nghiệp. Không thể nào sản xuất thực phẩm và áo quần mà trước tiên không phun chất độc hại cho cây trồng và đất đai. Nhưng trong niềm say xưa mới khám phá được ý tưởng cung cấp các sản phẩm hữu cơ với giá của Walmart, những chuyên gia mua rau cải, mua trái cây, mua sợi bông của Walmart có thể sẽ gây sức ép cho thế giới hữu cơ và làm đúng những gì mà một số hãng sản xuất sản phẩm hữu cơ đã lo sợ. Những tiêu chuẩn của Walmart nhằm tạo ra những trại nuôi tôm. Và những ngư trường tự nhiên, bền vững, quả là đáng ngưỡng mộ nhưng chúng chỉ bao gồm được vài mươi mặt hàng. Walmart đang mươi 120.000 sản phẩm, đúng là Walmart phải bắt đầu ở đâu đó. Và những trại tôm là nơi khởi đầu tốt nhất, nhưng còn ngàn mặt hàng còn lại trên quầy, và những người sản xuất ra chúng thì sao? Vậy thì lần này có gì khác biệt, phải chăng một Walmart mới đã được sáng tạo ra? Điều khác biệt là tính chất bền vững, và đúng là liên tục của những tuyên ngôn. Quy cách và cách gây chú ý của Walmart, không chỉ là sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn, tăng gấp đôi hiệu quả sử dụng nhiên liệu cho mọi xe tải đến năm 2015, không chỉ là vài siêu thị tiết kiệm năng lượng, tất cả các siêu thị mới sẽ sử dụng năng lượng ít hơn 30% đến năm 2010, không chỉ là tôm thân thiện với môi trường, tôm từ các trang trại bền vững và hiệu quả môi trường, được chứng nhận bởi một tổ chức thứ ba, đến giữa năm 2007, không chỉ là ít rác thải, ra bãi rác hơn, zero không chỉ là một nỗ lực giúp cho nội thành 50 siêu thị mới ở các khu đô thị suy thoái kinh tế của Mỹ. Ai mà bận tâm xem, đó là chuyện hình thức hay quan hệ công chúng chứ? Có tập đoàn Mỹ nào khác tuyên bố như vậy không? Không hề, chỉ có Walmart đang đem giá cả thấp, lẫn cơ hội việc làm cho những nơi đang rất cần những điều này. Sự thay đổi này đang được Lee Codd dẫn dắt. Nếu thực vậy, đó là một cuộc cách mạng. Đó là điều đúng đáng cần làm, vì Walmart, vì khách hàng, vì nền kinh tế và vì thế giới mà tất cả chúng ta đang sống kể cả Lee Scott và con cháu của ông ta. Kinh doanh của Walmart tại Mỹ đang trì trệ, chỉ phát triển nhờ công ty này, liên tục khai trương siêu thị mới. Nhưng nếu Walmart đảm nhận trách nhiệm môi trường một cách nghiêm túc, nếu những siêu thị của nó trở thành kiểu mẫu tiết kiệm năng lượng và gây tác hại môi trường tối thiểu, ngay lúc này, chúng nổi tiếng vì điều ngược lại. Đó sẽ là hành động tiên phong và có thể sẽ thu hút những người Mỹ lâu nay tránh né Walmart. Nếu những siêu thị ấy đầy ắp những sản phẩm được sản xuất bởi những công nhân được đối xử văn minh, Những sản phẩm không xâm hại môi trường trong quá trình sản xuất, những sản phẩm được làm ra bằng những phương cách bền vững, với ít bao bì đóng gói, đó sẽ là một bước ngoặt không chỉ với Walmart hay với ngành bán lẻ mà cho cả chủ nghĩa tiêu bản. Nếu nó bắt đầu coi trọng việc thiết kế các siêu thị và tác động của những sản phẩm bán ra, đương nhiên mọi hãng đối thủ của Walmart không còn lựa chọn nào khác và phải làm theo như vậy. Hiệu ứng Walmart tốt đẹp sẽ lan rộng. Nó sẽ lan tỏa khắp thế giới. Nếu toàn bộ những chuyện này, mới phát triển bằng sức gió ở các siêu thị, giảm bao bì cho sản phẩm, áo quần trải sơ sinh, vải sợi bông. Nếu tất cả chỉ là một thủ đoạn hết sức phi đạo lý, để cho phép Walmart tiếp tục kinh doanh như thường lệ, một kiểu vỏ bọc mỹ miều, thì những người đang điều hành Walmart vừa ngu xuẩn vừa tới số. Ngu xuẩn vì bây giờ không phải là năm 86 hay năm 96 nữa. Quá nhiều người đang theo dõi từng động thái của công ty này, cho nên Walmart không thể nào né tránh được những cam kết đã công bố và tới số vì uy tín của Mắt không thể nào sống sót được trước sự phản bội như thế. Nhưng một khả năng khác có thể xảy ra, điều Mắt thành thạo nhất, chính là phát kiệt. Mắt biết cách tập trung vào giá, biết cách dùng quyền lực mua của mình để tạo ra những hiệu quả liên quan đến hậu cần. Phát triển bền vững lại là một biện pháp thành công hoàn toàn khác. Tiêu chuẩn lao động lại là một biện pháp thành công hoàn toàn khác. Mắt có thể dễ dàng giữ đúng tầm nhìn mới này được 1, 2, 2, ba năm. Nhưng nếu tình thế trở nên khó khăn thì sao, làm sao ta ngăn được hàng ngàn nhân viên ở tổng văn phòng không mất quan tâm với những ý tưởng mới và quay lại thói quen thành công cũ, làm sao ta ngăn được Walmart không quay lại với những giá trị cốt loại của nó sau 5 năm nữa. Càng khó khăn hơn, làm sao ta ngăn được tài bắt kiệt của Walmart không cho tác động tới những giá trị mới của tính bền vững và khả năng quản lý cộng đồng. Giá thấp là điều đã hấp dẫn suốt nhiều năm, cho đến khi chúng ta ghé mắt nhìn vào những phí tổn tiềm ẩn và đôi khi ngoài dự tính. Sự có thể hậu quả lâu dài của việc ép buộc các nhà cung cấp, đi theo hướng bền vững, rốt cuộc lại là không bền vững. Ngày 17 tháng 5 năm 2006, Walmart trang một quảng cáo, nguyên, trên trang tờ. Đợi New York Times với nội dung mà trước đó một năm, không ai có thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi đã đi theo đường hướng mới. Tiêu đề của quảng cáo tuyên bố, Walmart dùng trang báo đó để tổng kết giá trị của những sáng kiến bền vững và môi trường của 8 tháng trước, kể cả lời cam kết tối hậu, tạo ra mức thải rác bằng xê Với một sự hóm hỉnh tinh ranh chưa từng thấy ở Walmart, quảng cáo này đặt câu hỏi, nói cho cùng, ai giỏi hơn Walmart trong chuyện làm cho một kilowatt điện, dùng lâu gấp đôi, hay một gallon xăng để những chiếc xe tải của chúng tôi chạy xa gấp ba? Làm gì có ai nữa? Trong bài diễn văn tháng 10 năm 2005, mang tựa đề tài lãnh đạo thế kỷ 21, đang toàn văn, ở Walmart, story.com, Liz Scott khẳng định, mọi người hy vọng rất nhiều ở chúng ta, và họ có quyền hy vọng. Spot phần lớn những gì ông ta suy nghĩ về tương lai walmart đều được kết tinh từ cơn bão katrina và phản ứng vô song của walmart trước thảm họa này vào tháng tám và tháng chín năm hai nghìn lẻ năm trong báo cáo thường niên năm hai nghìn lẻ sáu của công ty này có một bức ảnh duy nhất cho thấy một đoàn xe tải mười tám bánh của walmart nối đuôi nhau trên một xa lộ nông thôn xếp hài dày mút tầm mắt, đoàn xe tải walmart chất trầy nước uống tả lót em bé và thực phẩm bị chặn ở một chốt kiểm soát của cảnh sát trong khung hình thấy rõ mười ba chiếc xe nếu nhìn kỹ Ta sẽ thấy một điều gây hoang mang, các xe tải đều dựng lại, ở một đường tránh, đợi chờ được đi tiếp. Đó là một hình ảnh có thể khiến ta ứa lệ, đoàn kỵ binh đã lên đường, cú viện đã tới. Giả như ai đã cho phép họ đi qua, với những ai có trách nhiệm, phải ứng phó sẵn sàng với cơn bão Katrina, nhưng đã không làm tròn, từ phòng bầu dục cho tới hết dây chuyền mệnh lệnh, truyền xuống sở cảnh sát New Orleans. Quan mắt chính là lời khiển trách mạnh mẽ. Trong thời gian đó, Scott nói với các nhà điều hành của ông hồi tháng 10, các chính quyền, Các cơ quan cứu trợ và các cộng đồng đã yêu cầu mắt giúp đỡ. Và hãy xem chuyện gì xảy ra, chúng ta nhận được biết bao cảm kích ân cần, đó là mắt hạng nhất. Cơn bão Katrina đã đặt ra vấn đề quan trọng này, và tôi muốn hỏi quý vị, phải làm gì để mắt luôn luôn là một công ty hạng nhất. Nếu chúng ta sử dụng tầm vóc và tài nguyên của chúng ta để biến đất nước này và thế giới này thành một nơi trốn tốt đẹp hơn nữa cho mọi người thì sao? Liệu như chính những điều mà mọi người chỉ trích chúng ta, quy mô và tầm với lại trở thành người bạn đáng tin cậy và đồng minh của mọi người. Như đã chứng tỏ trong cơn bão Katrina thì sao? Bài diễn văn tháng 10 của Scott rất hùng hồn và rành mạch nhưng cũng lẫn vào đó một chút băn khoăn. Những nỗ lực trong cơn bão Katrina đã giúp Walmart nhận được biết bao cảm kích ân cần. Vì đã làm điều tốt, Walmart cũng muốn được yêu thương. Nhưng ẩn chứa ngay trong hai câu đó, chúng ta nhận được biết bao cảm kích ân cần, đó là Walmart hàng nhất, tại chính là gót chân asin của Walmart. Scott phần nào đó đã ngụ ý rằng, Chúng tôi là thế đấy, chúng tôi mang tới bao xe tải hàng hóa cần thiết, đến cửa hàng Walmart, cần các bạn nhất, vậy mà chúng tôi không đáng yêu sao? Vấn đề không phải là chúng ta đã không tỏ ra cảm kích ân cần đối với Walmart, đúng mức mà là Walmart đã không hiểu được, lý do chúng ta không yêu Walmart. Hai tháng cứu trợ thiên tai không thể xóa đi nửa thế kỷ của những hiệu ứng Walmart hủy hoại khác. Để thay đổi cảm nhận của công chúng đối với Walmart, đòi hỏi nỗ lực kiên trì, và một điều còn quan trọng hơn cả, thay đổi thật sự. Quan mắt rõ ràng đang dốc sức trong một trận chiến quan hệ công chúng, nhưng đó là một trận chiến không thể chiến thắng bằng các kỹ thuật quan hệ công chúng. Quan mắt chỉ có thể chiến thắng bằng cách chuyển hóa sâu xa cách thức kinh doanh của mình, với chính nhân viên của mình, với các cộng đồng, với các hãng cung ứng, với môi trường. Còn một đoạn khác trong bài diễn văn tháng 10 cho thấy, rõ chí ít, thì Lazard đã cảm nhận được những hố ngăn cách cần được bắt cầu. Quan mắt và nhân viên cảm thấy họ bị hiểu lầm, không được đánh giá đúng mức, bị đã kích bất công. Người Mỹ cảm thấy rằng, Walmart không sống đúng với những giá trị mà chúng ta mong đợi, rằng việc mua hàng ở Walmart đã biến chúng ta thành đồng loại với mọi chuyện ngược đãi và biến tính cần kiệm của ta thành bủng xỉn, thậm chí tàn nhẫn. Chúng ta không hiểu Walmart đúng mức, bởi vì chính Walmart cũng chẳng hiểu nó đúng mức, cảm nhận sai không phải lúc nào cũng chỉ là cảm nhận, nhiều khi nó chính là thực tế. Nhiều khi cách mọi người đánh giá ta lại chính là cách ta hành xử. Sau một năm đi khắp nước Mỹ diễn thuyết để biện hộ cho Walmart và ghi nhận những thắc mắc về công ty này scott nói với các nhân viên của ông ngoài kia không có hai thế giới thế giới walmart và thế giới nào khác đó là giấc mơ lúc nào đó trong tương lai một tham vọng còn ngay lúc này tất nhiên vẫn tồn tại hai thế giới thế giới walmart và thế giới còn lại đó là điều khiến cho mọi việc bước qua ngưỡng cửa hầm ốc vít hiện tại của walmart trở nên hấp dẫn đây là cơ hội được nhìn thấy dù chỉ trong vài giờ thế giới trông như thế nào khi từ trong tòa nhà ở giao lộ đường số tám và đại lộ qua tên nhìn ra thay vì ở ngoài ghé mắt nhìn vào, tôi đã hình dung sẽ có bảy hay tám người ngồi quanh một chiếc bàn và tôi chủ yếu chỉ lắng nghe phiên bản bữa trưa ăn nhanh của ông ta. Hóa ra lại là một phòng hội nghị cỡ lớn với nhiều hàng ghế với hơn sáu mươi nhân viên tổng văn phòng, phòng ngồi chen chúc. khó mà biết được đối tượng thính giả này là ai, tâm trạng họ như thế nào, hay họ cần biết điều gì. Chỉ có một điều chắc chắn, tôi có cảm giác lạ thường như thế nào khi quan sát một căn phòng đầy những gương mặt chờ đợi của các nhân viên tổng văn phòng qua mắt thì họ cũng có cảm giác lạ lùng như thế, khi vừa ăn trưa vừa trò chuyện với một nhà báo. Ngay trước khi quê, Vít khẽ ra hiệu cho tôi tiến ra trước cửa tòa, một người đàn ông nhỏ nhắn, đi thăng thách mặc toàn màu đen, từ những cánh cửa sau, đi ra, và tới bắt tay tôi. Diễn tiến rất nhanh, nên không thể nói gì hơn, là một lời chào lịch sự. Chính Lê ở cách đó hai tòa nhà, đã đến để tự giới thiệu. Ông ta không hề nhắc tới cuốn hiệu ứng Walmart, và tôi cũng chẳng tấn công ông ta. Với hàng trăm câu hỏi mà tôi muốn được trả lời, tôi đã không hoạch định chi tiết những gì sẽ nói, tôi có thể nói cử tòa này, điều gì về Walmart mà họ lại không biết rồi. Cho nên tôi tập trung vào vài ý tưởng cơ bản. Tôi nói với họ, người Mỹ nồng nhiệt thế nào đối với Walmart, rằng 170 người đã xuất hiện ở buổi tặng chữ ký tác giả tại một nhà sách nhỏ ở Gilead, bang Nau, Carolina, rằng 350 người đã có mặt ở Thính Đường, một đại học cộng đồng ở Kalamazoo, bang Michigan. Họ không đến để nghe tôi, hoàn toàn không, họ đến để nghe về Walmart. Trong đời sống Mỹ hiện nay, ít có một điều gì có thể gây được cảm giác cuồng nhiệt ấy, đó là một mức độ quan tâm rất nghiêm túc. Mọi người quan tâm đến những gì Walmart làm cho thế giới, và cũng là làm cho bản thân họ. Tôi kể câu chuyện về Jim Weaver và hãng Snapper, tôi kể câu chuyện quần Jean Levi, tôi cho họ biết chỉ sau 2 năm sử dụng, chiếc quần Jean Levi của tôi đã bị bung mấy vòng sọ thắt lưng, một cách phi lý, trong mấy lần mặc liên tiếp. Những chiếc quần sen khác của tôi chẳng bao giờ bị bung như thế cả. Tôi kể câu chuyện của hiệu ứng Walmart về việc Walmart sửa dùng quyền lực của mình. Để lại bỏ hết những chiếc hộp đựng thuốc trị hơi nách, tôi nói về vài điều mà Lee Scott cũng đã từng nói, không những về tiềm lực Walmart, có thể dùng sức mạnh của mình để làm điều tốt, để có thể thay đổi thế giới lần nữa, mà Walmart còn có trách nhiệm phải làm điều tốt. Dường như nói ngắn gọn là khôn ngoan, có một số câu hỏi đặt ra, có hai câu quan trọng. Một phụ nữ ở bộ phận lập kế hoạch mở siêu thị của Walmart, nhóm chuyên trách xử lý, các thủ tục quy hoạch và tiến trình phê duyệt của địa phương để xây dựng siêu thị mới, đề nghị tôi giúp đỡ một vấn đề bà ta gặp phải trong dự tính mở siêu thị mới ở New Mexico. Bà ta đã gặp một ủy viên hội đồng địa phương liệt kê vanh vách những lý do mà người này định từ chối cấp phép xây dựng cho Walmart và nói với bà ta rằng mọi lý do ấy đều từ một cuốn sách có thẩm quyền, hiệu ứng Walmart. Người phụ nữ nói ủy viên này không hề đọc cuốn sách mà chỉ trích dẫn theo bài điểm sách mà thôi. Tôi sẽ khuyên bà ta làm gì đây? Đó một khoảnh khắc siêu thực, phản chiếu chính xác nhiều trường hợp tôi đã gặp. Bất kỳ tôi xuất hiện để nói chuyện về Walmart, đều có người đặt ra đúng câu hỏi đó. Từ phía đối nghịch, làm sao tôi ngăn không cho Walmart mở thêm siêu thị, để tránh gây hại cho nơi tôi đang sống? Tôi phải làm gì đây? Còn ở đây, một phụ nữ với cùng sự cuồng nhiệt đó, cùng sự tuyệt vọng đó, và cùng giọng nói ngỡ ngàng đó, chỉ có điều là bà ta muốn biết. Làm sao để thuyết phục được vị ủy viên thông qua? Bởi vì tôi rõ ràng là nguyên nhân khiến ông ta phủ quyết. Tôi chưa hề nghĩ tới tình huống này một lần nào. Đương nhiên, có những con người thực đang cố mở một trong số 270 siêu thị mà Walmart đang xây dựng ở Mỹ hàng năm. Và đối với nhiều người trong số này, việc cho ra đời một siêu thị Walmart mới chính là một sứ mệnh chân thành chẳng kém sứ mệnh ngăn chặn Walmart của những con người ở địa phương. Tôi đã trả lời bà ấy rằng tôi chẳng có lời khuyên nào cả ngoài trường một điều. Là bà ta nên bảo vệ viên hội đồng thành phố, nên đọc cuốn sách thay vì chỉ đọc bài điểm sách. Bà ấy đáp, ông ta chẳng đọc sách đâu. Một phụ nữ khác đặt câu hỏi cuối cùng khá đơn giản. Bây giờ ông đã đến đây, bây giờ ông đã gặp gỡ chúng tôi, và bỏ cả ngày nói chuyện với những người ở đây, trong tương lai ông sẽ nói về quan mát khác trước ra sao. Ngay lúc đó, câu hỏi đã khiến tôi kinh ngạc, tôi buộc miệng, không, tôi sẽ không nói gì khác trước. Nhưng vừa thốt ra, tôi biết ngay trả lời như thế, không những không lịch sự mà còn không hoàn toàn đúng. Câu hỏi đó thực tế không có gì đáng kinh ngạc, đó là một phiên bản của một câu hỏi kinh điển của Walmart, anh đã tới tận Bentoviller rồi, thì anh có hàng gì bán cho tôi nào? Khi tôi đã tới tận Bentoviller, thì cách nghĩ khác của tôi chính là, tôi đã có thể liên kết những ấn tượng của tôi về Walmart với những con người thực, từ người mà tôi đã trò chuyện đều thông minh, ý tứ, chú tâm, tò mò. Tôi không hề gặp một người máy lạnh lùng nào, thực tế là không hề có một Walmart vô cảnh. Đó là những con người thực hàng ngày, đến nơi làm việc, đám chìm trong văn hóa và lịch sử Walmart, cố gắng đề ra những quyết định, để thúc đẩy công ty này đi tới. Cùng biểu hiện đó, trong nhiều dịp, tôi đã ý thức cụ thể rằng, những con người tôi đã gặp, đều đánh giá những kẻ chỉ trích Walmart, dù đó là một nhà phê bình chuyên nghiệp, hay chỉ là một công dân sung khắc bình thường. Đang cố kiểm soát định mệnh của thành phố họ sống, cũng cùng một kiểu giống như những người ngoài, đánh giá Walmart. Tôi nói với người phụ nữ ấy rằng, những người ph Nhà báo, ủy viên hội đồng thành phố, các công đoàn, thay đối lập cũng không hề là những kẻ vô cảm, không hề ác độc, không khác gì những người đang ngồi ngay trong phòng họp này. Những con người bên trong công ty muốn thay đổi Walmart, một số ít trong số 1,6 triệu nhân viên Walmart mà tôi đã từng trò chuyện. Đều có lòng đam mê và quyết tâm mà xin thời, xăm qua tên hàng ngữ mộ. Walmart đang thay đổi, ngay chính cái việc họ mời một kẻ phê phán, và lại là kẻ phê phán bằng báo chí, ké tham tổng văn phòng là một dấu hiệu nhỏ của sự thay đổi đó. Dù Walmart không muốn nhìn nhận, sự chuyển hóa mà công ty đang bàn luận, phần lớn lại được gợi ý từ chính những phê phán làm Walmart khó chịu. Chẳng ai muốn nghe hay đọc những quy kết lỗi lầm của chính mình. Tất cả chúng ta đều muốn bưng mắt bệt tay trước những lời phê phán bản thân ta, nhưng Walmart cần tiếp tục lắng nghe những gì người Mỹ đang nói về nó, và chúng ta có trách nhiệm, tiếp tục, phải giải trình cho bàn được. Tôi không có thẩm quyền để khuyên bảo bất kỳ ai ở Walmart, tôi cũng không muốn mà cũng không dám mạo mùi. Nhưng trong nhiều lần bị thúc ép, những gì tôi nói đều đơn giản, điều Walmart đang có thực hiện là thu hút thế giới, tìm hiểu thế giới, tiếp xúc với các khách hàng và các hãng cung cấp trong những bối cảnh khác hơn là giá bán trên quầy hàng. Để làm điều đó, những người của Walmart cần đi nhiều thường xuyên ra ngoài và nghe ngóng xem người khác nói gì về họ. Trong các cuộc họp hội đồng thành phố, trong các hội thảo công nghiệp, các diễn đàn công cộng. Sự chuyển hóa của bản thân Walmart và xuất phát từ các tòa nhà, Petroviller. Đúng thế, nhưng không thể nào tìm thấy động lực thay đổi trong những cuộc họp, với các hãng cung ứng, hay trong dòng thác dữ liệu doanh thu, cho dù được phân tích thông minh đến đâu. Động lực thay đổi sẽ nằm trong lòng cuồng nhiệt, của các khách hàng và hãng bán hàng. Những người thích Walmart, những người không thích Walmart, nhưng không thể cưỡng lại, những người tự khẳng định mình, bằng cách từ chối buôn bán với Walmart, những người sợ hãi Walmart. Để Walmart thực sự thay đổi, Nó cần phải tự nhìn thấy mình giống như chúng ta đã nhìn thấy nó, nó cần nhìn thấy thế giới thật rõ ràng, nó cần hướng tầm mắt ra ngoài. Một điểm khởi đầu tốt có thể là cho các nhân viên tổng văn phòng vài khung cửa sổ. Quý vị thính giả vừa nghe xong quyển sách Hiệu ứng Walmart, công ty quyền lực nhất thế giới đã hoạt động và chuyển hóa nền kinh tế Mỹ như thế nào. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị thính giả đón nghe những quyển sách tiếp theo.